Tác phẩm dở Mắm Tác giả Vương Hồng Sởn Nhà xuất bản trẻ ấn hành Người đọc Thủy Tiên Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Ngồi buồn dở mắm nhau ra Mắm ông thì thúi Mắm bà không thơm Câu hát cũ Thay lời tựa Năm ngoái 1982 Nguyễn Văn Chí mất Không được đưa một tức đường Chí là bạn đồng sông cũ Của trường Sát Sơ Chí ra học Hà Nội Trường Nông Lâm Về cần cù leo từ các sự chuyên môn Đến chủ sở lâm sản Nay từ trần trong cảnh nghèo thơm Sống giữ đủ, thanh, thận, cần, ba chữ Làm nên sự nghiệp trong sạch Tưởng rằng còn được dưỡng già năm ba năm Về đâu đi trước Năm nay, có lệnh ra Phải dời hết các mộ phần Chôn nơi nghĩa trang mặt đỉnh chi Trong số đó có mã của tướng sạch Nguyễn Viết Thanh Là con trai của Chí Vừa rồi di tán Đem chôn bên mộ của Chí Trong cuộc đất của bạn tốt Ân rơi vững Mình cũng không kịp đưa đám cải tán Này nhớ lại Ngậm ngùi cho chí Dạy con biết giữ lễ Nhưng số kiếp gì quá bạc Giang tham bị hốt đã đành Trong sạch nhưng khác vòng rào Chết không yên phần mộ Tuổi ôi là tuổi Buồn quá Viết tập nhỏ này Chọn nhang là dở mắm Mắm gài từ năm trước Này lấy ra ăn Gọi là dở mắm Nhưng khi dỡ nắp mái ra Chỉ thấy những giòi Ngồi buồn dỡ mắm nhau ra, Mắm ông thì thúi, Mắm bà không thơm. Không lý bỏ hết nguyên mái hay sao? Tục đã sẵn câu, Mắm ngon chi lắm cũng có dòi. Biết kinh nghiệm, Chịu khó vớt dòi ra là mắm ăn được rồi. thuở này, Ai chết lại khỏi thành dòi? Dòi là hậu kiếp của con người, Sạch hay dơ, Đều hóa dòi một thứ, Trước sau cũng phải thành dòi, Thì há dám lời nào? Nhưng tập này dặn lại... Khi chết rồi mới được in hay làm gì thì làm... Vậy mạnh dạng cứ viết... Có người nào khi đọc không bằng lòng... Dầu trách cứ... S vẫn không nghe... Vì còn ở đây đâu nữa mà nghe... Cẩn tự... Vân Đường Phủ... Ngày 17 tháng 8 Dương Lịch 1983... Tôi thỏa này... Viết xong mới đề tựa sau... Nên ngày trên đây, 17 tháng 8, 1983, không đáng lấy làm lạ vì sao vừa tựa vừa là bạc. Nhớ thuần phong, nhớ đông hồ Không tiền mua báo, khi biết tin tức thì đã muộn. Hôm trước, nhân đến nhà tế nhị, có người cho hay có thấy cáo phó Ngô Văn Pháp không dám hỏi nhiều, lòng ngờ ngợ viết thơ vô chợ lớn, hỏi một người bạn xin cho biết Ngô Văn Phát nào hay là thi sĩ Thuần Phong. Chờ mãi không thấy thơ trả lời, nóng lòng vô chợ lớn mới hay quả Thuần Phong đã ra người Thiên Cổ, lật đật cùng đi với anh Nguyễn Tấn Trung qua cầu chữ Y đến nhà người bạc số, thấy Lư Hương ban thơ, thấp nhang lễ muộn, Chúc hồn anh siêu thăng vì anh trối dặn quả táng lấy tro rải sông Đồng Nai. Vì vậy từ đây dấu tích anh Còn lại chỉ trong những thơ văn anh đã sáng tác Và phải nhìn nhận Số thơ ấy vẫn nhiều và được quý Vì thảy đều duyên dáng Đáng nên để dành 74 tuổi có là bao Nhất là khi hay rằng anh chỉ cảm nặng Giao dưỡng đường Bệnh sanh chứng khác Rồi bốn ông bác sĩ đều thúc thủ hô oh oh. Nhớ lúc chân ướt chân ráo Tiền cạn Nhờ anh bán độ nhật mấy cuốn sách Thì lúc ấy anh ở xóm Tân Định, đường Đặc Phơi, nay tên mới là Nguyễn Đình Chiểu. Rồi một phen nữa, năm 1966, cậy anh đề bài tựa tập hội ký 50 năm mê hát, thì nhà anh ở gần chùa Xá Lợi, cư xá Đô Thành, đường bà huyện Thanh Quang. Khi anh dọn về nhà ở đường Âu Dương Lân này, thì cầu chữ Y tuy không xa lắm nhưng cách trở. Anh và mình gặp nhau thỉnh thoảng những nơi hội hiệp văn hóa, anh vẫn mạnh khỏe hơn mình, vẫn đạp xe đạp nhẹ như ru, còn mình vẫn leo trèo xe buýt, xe lam lụm cụm. Mới hôm nào đây anh lại nhà, khuyên viết về hắc bội, mình chối từ than hắc bội khó biết, nay viết để ai xem. Thuần Phong, anh ơi, trước kia anh chọn biệt hiệu là Tú Phan, là anh sắp mấy chữ ngô phát ra như vậy. Bây giờ gió thoảng, gió hiền đâu còn nữa. Tố Phan ngô phát, anh ôi. Thuần phong đau sơ sơ, cảm nặng, tuổi già. Nếu lây lất trị sơ sài ho vẫn ho. Mà nào ho có làm chết ai tức tóc. Anh mất ngày chính ron, là ngày 28 âm lịch. nhà nói khi anh nằm mê, mấy ngày trước anh thường nói 28. 28 gì hay là anh biết trước ngày anh lìa đời? Lạ nhỉ Ngày 1 tháng 7 dương lịch Nhận được lá thơ của chị Mộng Tuyết Báo tin đang sinh được di quan Đông Hồ Về tán lại quê Hà Tiên Dễ trang gia đình trên núi Tô Châu Mấy năm nào đưa anh đến nằm nơi Nghĩa địa mặt đỉnh chi Nằm không yên chỗ Nay lại được di tán Chị Mộng Tuyết viết trong thơ Ngày 29 tháng 6 Khai mộ cho Sở Vệ sinh Phòng Dịch Và Sở Công an Xét nghiệm Nếu hồn còn tốt thì cho để như vậy chở đi, bằng hòm hư hao thì phải bọc kẻm thêm lớp ngoài. Dù sao, như vậy là anh tốt số, dì thiếu chi mộ lúc này bốc mã thay hòm Sáng 30 thì đưa lên đường, ngày 1 tháng 7 thì an tán. Làm sao đưa tiễn kịp, dì thơ nhận ngày 1 tháng 7 trễ rồi. Nhớ năm 1963, vừa thất nghiệp, Bộ Giáo dục thôi ký giao kèo tái tuyển mình làm công nhật quyền quản thủ viện bảo tàng thì chính đồng hồ vô thay làm giảng viên nơi đại học văn Khoa do thanh lãng làm chủăng Vă Tr chương trắng cơm bỗng mất ngờ đâu như vậy mà khỏe đồng hồ tận tụy đến ngất xỉu trên ghế diễn đàn của trường bây giờ bơ vơ lữthấn tha hương đề quê. chị mộng Ttuyết lo tròn việc này đáng là nghĩa phụ hai thi sĩ miền Nam ra đi như vậy mà khỏe thân già tuổi 82 còn ngồi gõ máy đến chừng nào. Viết ngày 4 tháng 7 1983, Dĩnh biệt hai anh. Ông đốc quà trường tỉnh Sóc Trăng, François Gro. Ông mang bệnh sùi bại, paralizi, hai chân không chở nổi thân mập. Ông tên François đi từ bước một hai tay gậy Không biết ông làm đốc học từ đời nào duy khi tôi vô học năm 1909 cho đến năm 1914 có giặc đệ nhất thế chiến bên Pháp. Tôi ở lớp 3 Elemante. Tôi nhớ vẫn thấy ông giới chức coi trường director. Ông đi đứng lụm cụm mà vẫn xiên đi. Theo sau có một trò bưng ghế tô theo bén gót. Ông dừng bước thì phải lẹ làng đút ghế sát bàn tọa cho ông nơ thùng nước lèo ngồi xuống. Đứa nào chậm lục, lót ghế không kịp, báo hại ông xính dính gần té. Khi ông ngồi kịp thì à lê húp, lẽ như chớp, ông quơ gậy móc cổ tên trò vô phước, cho gậy lên đầu. Nhà nước có xây một nhà bánh ếch, có sân, có hàng ba, và dừng qua mát mẻ, nhưng ông để gia đình ở. Có lẽ ông chê ẩm thấp, không hạp với ông, nên ông dọn và chiếm một góc lầu hướng đông của trường làm phòng ăn ở. Sáng sáng ông gọi bà Đốc, Tên Odoni nghe lộng lọng hoặc tên con trai là René Rô. Sau làm giáo sư dạy trường trung học Mỹ Tho và gái là Sara tiếng ông rinh rang cả trường đều nghe rỗn rảng Ông có dùng một người tên Năm, vừa kéo xe cho ông ngồi, vừa nấu bếp, vừa dọn bàn ăn, hầm bà lăng mà anh Năm vẫn tim tất mỗi chiều đầu chích khăn đầu rìu, áo trắng cổ giữa, kéo xe cho ông dạo mát, và để thưởng công một đời cúc cung tận tụy. Chị Năm được độc quyền bán bánh cho học trò vào giờ ra chơi và ngon nhất là cái bánh xày dầm nước mắm nguyên tô. Tôi đã nói rồi trong một bài trước. Có lẽ ông gì biết thân bại liệt nên mặc cảm, ông ít nói nhỏ và quen la lớn và tánh rất nóng. Khi dạy pháp văn mà học trò chậm hiểu và biết còn làm lỗi thì ông thường gậy liền tay cho đến chữ tiếng ấy nhập vào trí óc mới ngưng tay đầu trò ưu cho một cục. Có phải nhờ phương pháp dạy dỗ như vậy mà học trò ông thành danh rất nhiều, Nguyễn Văn Sâm, Châu Quang Phước, Ngô Thiên Sên, thầy dạy toán của tôi, và nói ông là tay xấu, tay thực dân cũng không đúng. Vì có năm nọ, tới gần ngày thi sơ học, lúc ấy học trò các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng phải lên thi ở Cần Thơ, ông đang dạy thúc các anh lớp nhất, có một anh tên Huỳnh Kim Biên, bỗng gián học độ một tuần. Ông hỏi thăm biết được vì nghèo nên định bỏ học. Tội nghiệp, què quặc như vậy mà ông bắt anh Năm kéo xe cho ông tìm Biên đến làng xa xôi và dịu ngọt khuyên Biên đừng bỏ học. Sau này Biên là giáo Biên, cũng nhờ ông đốc què gắn bó. Các thầy dạy, này tôi còn nhớ đủ. Ông Trần Văn giận, dạy lớp 5, gọi lớp chót. Tôi học năm Bãi trường được lãnh phần thưởng một cái nón rơm kiểu nón morris chevalier không nhớ giỏi môn nào cuối năm được lên lớp tư chỉ thuộc độc nhất bài một nhân cho 5 đến 10 ông Nguyễn Trung Thanh gọi thầy Huế thầy Moran thơ Bắc Cú rất có sắc ông Cao Đắcc L Lợi sao làm hương cả làng Khánh hưng và bị hại năm 1945-1946 Ông Nguyễn Văn Nguyễn Ông Nguyễn Văn Tuân phụ tá dạy kèm lớp 4 preparatoire Ông Phan Thanh Duyên người Bến Tre dạy lớp 4 nhất chuyên cú đầu bằng ngón tay giữa đau còn hơn búa gỗ hay búa bổ theo tôi vẫn đau một thứ Ông Nguyễn Văn Dương dạy lớp 3 vừa hiền vừa không ăn lót biết thương học trò Ông Trần Tấn Chức lớp nhì một ân sư khó kiếm ông Trần Văn Điền vừa ra lò trường Ngọt lãnh dạy lớp nhất gì có khả năng ông Quỳnh công phát dạy lớp nhất trước ông Điền sau lên lập trường ở Sài Gòn ông Hồ Văn đoàn người bà triệuu dạy lớp nhì rồi coi kho sách và thay ông cross đặc biệt hơn cả là ông nhất Nguyễn Văn Dvõng chẳng may mất sớm cha ông Dương một cỡ giới ông cẩm Mỹ Tho chức giáo thọ hạng 2 từ 1 tháng 1 năm 1896 lúc ông Hồ Văn Đoàn chỉ giáo tập hạng 3 từ 16 tháng Duyên 1895 lúc ấy khoảng 1915 mới là thời buổi vàng son nhà nào như nhà nấy hực hở lưu đồng bóng chói dán ba ngựa gõ láng người làm ăn thơ thới lúa đầy bồ đầy lắm học trò ở làng ra tỉnh học tập làng cấp học bổng Mỗi làng độ dài ba trò, mỗi tháng mỗi trò lãnh 5 đồng bạc, đủ đóng tiền cho thầy nuôi chỗ ăn chỗ ở. Anh Trần Vạn Kim sao làm bác sĩ, anh Nguyễn Văn Xăm sao thăng kỹ sư ngạch Pháp. Thành tài cũng nhờ trước học buộc, gọi học trò buộc xie khi lên học trường trên Mỹ Tho, Sắc Sơ Lu, thêm phát y phục, giày vớ. Sánh lại ngày nay, tiền học phí đếm số triệu, và sau này biết chừng nào trong mong gỡ bốn lại. Chính ngày nay, cơ đồ đổ sụp, bác sĩ phải có giờ lao công, chưa chắc có chỗ làm. Khỏi nói nghề sang như luật sư quan tòa, này đưa giọng ru con, hoặc khách sáo, ngâm câu, đưa con cho vợ, may nhờ hột cơm. Kẻ tốt số thì phi thăng, hoặc nằm năm này qua năm kia, cù lao bi đông đợi giận. Giàn son mãi ư Năm 1940 lối đó Kinh tế khủng hoảng tột độ Nhà chành không mua lúa năn nỉ cầu sinh gần gãy lưỡi Khách trú nó mua 7-8 cắt bạc một dạ Không bán chết đói ráng chịu Gạo trắng 9 đồng xu 1 lít Một ông chủ điền ở Sóc Trăng Mắc nợ hãng địa ốc ngân hàng Pháp gọi Crédit Francier Tiền vốn dây 15.000 đồng không có trả Hãng giao hồ sơ cho luật sư Tây lô dị chủ điền ra tòa. Tòa ra lệnh phát mãi, sở ruộng độ 100 mẫu Tây, ra giá 150 đồng khởi sự, bèn đốt 3 cây làm lệnh đều tắt ngủm, không một tiếng nào trả giá lên. Khi tắt cây đèn sáp thứ 3, tòa tuyên án hãng tịch thâu sở ruộng trị giá 150 đồng, chủ điền còn mắc nợ hãng 15.000 trừ 150.000 bằng 14.850 đồng. Chưa kể tiền lời, tiền lãi Không làm cách mạng đánh đổ chế độ ấy Chịu sao được Xin chớ quên rằng Tuy lúa mất giá, gạo rẻ mạc Nhưng thằng dân không chết đói Tú tài thi vào ngạch thơ ký của Chánh phủ Được trả lương 25 đồng mỗi tháng 25 đồng ấy tương đương gần 8 chỉ vàng Mỗi lạng trung bình giá 30 đồng 1.37 gram Ngày nay, bữa nay Vàng lối 80.000 mỗi lạng Tức 40 triệu bạc cũ đời ông Thiệu Giả lại có mấy ai có vàng trừ các ông gọc bự Khi binh nhật chiếm đóng Rau muống của sở ruộng tôi Cộng dài ba bốn thước Heo không thèm ăn Một bó to giá một xu Có mấy ai lúc đó thèm ăn rau muống Ngày nay rau muống ngon hơn xưa nhiều Có lẽ gì giá kinh khủng Mấy ngàn bạc một bó con con Tôi lại nhớ tào lao đến hai chữ hạnh phúc Một bà phán Chồng làm kinh lịch ở tòa án đã thất lộc Bà chuyên làm bánh da lợn cho gái ở đội ra phố bán, bà sở trường ăn chay niệm Phật, nhưng chị ở đội bánh đi bán, giao bán hết bánh mới được về nhà, bán còn dư, bữa ấy nhịn đói. Ban đầu còn ráng đi và lết khuya lơ khuya lắc mới về, sao lại, những đêm mưa dầm về không khách mua, chị ở bán bánh da lợn, muốn đủ tiền đem về cho bà, phải ngốn giọng bánh cho hết, và trải thân làm đỉ bán trôn thế bánh, ăn chai tu niệm như vậy à. Ngày nay con cháu trả bằng cách này đúng là thiên đạo trí công. Xe hơi ô tô mất tiền, lúc đó chủ phải xin người trong thân lấy ra chạy dùm để sạc bình ắc quy Ngày nay xe bốn bánh đều bán đổi cơm, xe đạp giá cao và được tiền hơn xe hơi. ố là là, tận thế bây giờ cũng được, càng sớm càng khỏe, đợi chi đến năm 2000 chú ơi. Kỳ cớp chắc mót, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc gánh gió lượm từ nhánh cuối, chạy mau hơn ngựa gánh cá cháy từ chợ sóc về làng. Cá ương chèo đò sang sông, thu vét từ xu từ điếu, tụ thiểu thành đa, mua nhà sắm ruộng, sanh con đẻ cháu, mấy nhà triệu phú xứ quê tôi nay đã tiên du hạt cảnh. Cháu con mất ruộng vì người cày, ôi hành dân mộng, mây bay gió thoảng, tiền giả chăng bằng giấy, nó bay cái vèo. Đành hát câu thế sự đoản như xuân mộng, nhân tình bạc tệ dân. Cắn răng cười cười cũng khó khăn, ôm bụng chịu chịu càng vui sướng. Tôi chỉ tài cóp giặt, và câu này là của ông Đào Tấn, Tuần Tiết Cương, chống búa copy. Chồng còn ngồi sao, còn đeo lon con đĩa, vợ ngồi xe đeo soạn, chồng thu giặt bỏ trốn hoặc ở lại bị bắt đi cải tạo, phu thê như áo mặc vào cởi ra giá trị của hạnh phúc nhẹ như số chen hay miếng vải ba góc. Tôi nhớ lúc nhỏ chị Ướng, người Minh Hương, cha mẹ nghèo, chị vẫn bán bánh da lợn nuôi gia đình, nuôi các em trai cho ăn học đến nơi đến chốn. Chú thích. Bánh da lợn là gì? Là một thứ bánh không ngon gì lắm nhưng rất dễ làm, lấy bột gạo trộn mớ đường ngọt, khoế chín đổ vào khuôn, khi bột ngủi, lại khoế bột bỏ thêm màu khi xanh khi đó hoặc lá dứa hay một màu gì tùy ý muốn lúc đó quả gất trong nam chưa biết dùng bột chín đổ dồn lên lớp bột trước muốn bánh có mấy lớp da cứ khuấy bột đổ thêm khi xong bánh da lợn là vậy đó tôi không hiểu tại sao tiếng nói trong nam vẫn gọi trư là heo nhưng cái bánh này không gọi bánh da heo và vẫn gọi bánh da lợn mấy lớp xanh, trắng, hường có khi thêm một lớp màu vàng là bột trộn đậu xanh sai nát Bánh da lợn tôi đã nói mua vị không ngon, duy được rẻ tiền ăn mau no bụng thì cho chị ở đội bánh đi bán vào thì bà chủ nhà cắt bánh ra từng mảnh hình chữ nhật hay cắt xéo xéo kiểu bánh bò, mỗi miếng một xu của một lời một, từ ngày tôi biết tít một chị ở mướn thất thân vì bánh ế và chị ướn khỏi hư thân nhưng không lấy chồng, chịu làm gái già thì cũng hư một đời con gái, từ ấy đi dự tiệc đãi theo ta Mỗi lần thấy cái bánh da lợn, giàu chưa no tôi vẫn buôn đũa, nhớ và thương hại mấy cô bạc số và nhiều gái khác cùng chung một cảnh ngộ thuyền quyên bạc mạng. Không ngờ cái bánh xem hiền mà làm mất trinh tiết biết bao gái miền Nam. Đọc tiếp Riêng một mình chị, vô phước làm sao, đính hôn với anh Trần Thanh Dân, người Bạc Liêu, học một cỡ với Phan Văn Hùng và đồng giỏi Việt ngữ như nhau, Dân chẳng mai bị đau băng cua rồi chết năm đệ tam trường Mỹ Tho, chị ướng ở dậy không lấy chồng nữa. Khi tôi lên học trường lớn ở Sài Gòn thì gia đình chị dọn về tỉnh Châu Đốc. Từ ấy tôi không tin tức. Người gái lai tàu này khá chết, gỡ gạt cho danh từ xấu hái. Gái lai, người chưa thật đúng ngọ Xẹp dách tiểm bun, 11h30. Ai chê được xin dơ tay, tôi phục chị này xác đất. Hạng chị ướng tôi sắp vào bậc trung lưu, bậc gái con nhà khá giả. Một gái nữa cũng ở xứ phàn trăng, không cha mẹ làm mướn, chỉ có nghề bán guốc, móc từng cây đinh cắt từ dây quai dành dụm mua được phố, có chồng san con, không đánh đôi đánh đọ, thuần nết. Chị này vốn thuộc hạ lưu, nhưng giá trị và đem lại hạnh phúc cho gia đình hơn xa giới thượng lưu, bà bác sĩ chuyên phá thai và hơn một bà con quan. Chồng cố đốc phủ Nhưng chữ trinh tiết bà xem như bài thơ phải gió Thơ phải gió Xin hiểu theo tôi là thơ mắc dịch Đứa làm thơ hay quá Nên bà cho nó cởi Một phen hoặc năm khi 10 quả Có hư hao gì Cái bì bạch kia Đoạn này tôi không dám viết rành Viết rành người đọc sẽ hiểu tôi muốn nói về ai Bà con quan Vợ đốc phủ quá cố này Hiện còn Thà tôi cam chịu viết chưa sạch Văn mờ tối Mà tôi khỏi tội nói xấu Nói sơ sơ đủ hiểu là vừa Duy hạng người này Mới thật là tối độc Ly thân với chồng nhưng hai người vẫn sống chung một nhà Chia bơ sữa Nhưng không chung cảnh ngâm phong dịnh nguyệt Nghề chánh là thầy cải ở tòa Này trở nên vô dụng Bà dây qua nghề mở quán cơm sang trọng Học qua nghề biết coi đồ cổ Và sanh nhai bằng nghề mới Buôn lọ xưa Đại Phàm người tôi nịnh phải đa tài thì vua chúa mới nghe tỷ như Thái Kinh đời Tống quy Tông, hại quy Tông mất nước bị cầm tù, chớ tài Thái Kinh vẫn đứng thứ tư trong Tứ Kiệt Tô, Đông Pha Huỳnh, tôi quên mất tên ông này, Mễ, Mễ Phi Họa Sĩ Đại Danh và Thái là Thái Kinh Đích Thị Sắc nghiêng nước nhân thành không có, bà ta đã sồn sồn, quá nửa trần xuân Nhưng tài ăn nói vẫn nhiều người lầm, và tôi đây là một, bao nhiêu cổ vật bà bán đều gán từ nhà tôi mà ra. 4 tháng 7, 1983. Về những vị có nhiệm vụ dạy dỗ và có trường học trò trường trung học Sacksolu Loa những năm 1919, 1923. hay dạy đều không đủ tài xứng chức, trừ vài ông như giáo sư Bunga có tánh nóng nhưng dạy toán hết lòng và giỏi, giáo sư Quateania dạy vật lý quá trội hơn các ông Trương Văn Tuấn và cô Mẹ. Các ông Tullie, Roben dạy pháp văn hay ông Burrot giỏi về sử địa, ngoài ra những ông kia đều tài thường và không biết nhiều về nghề sư phạm. Một tè de -bon, chúng tôi đặt tên là ông Cối vì ông ưa lập đi lập lại địa danh xong còi, nhĩ hà ông Vanturini dạy toán và bắt học thuộc lòng và trả bài thuộc lòng cửu chương từ 2 đến 20 nhân 20 ông Nguyễn Văn Duyên dạy pháp văn chúng tôi mau hiểu vì ông chỉ dẫn nhiều về những lỗi người Việt thường lầm dấp tệ nhất là giáo sư Salmon dường như không có cấp bằng nào ông có ra trận trong kỳ đệ nhất thế chiến và đổ thừa mất hết giấy tờ trong một kỳ đi tàu ra biển ông Franc dạy vật lý quá được ông có dắt chúng tôi đi xem cách làm nước đặt thành nước đá và đãi ăn cà rem lạnh hiệu trưởng trường ông Uộ giao hết quyền coi sóc cho ông Nicokolai vừa làm tránh giám thị vừa lãnh thầu cơm nước cho học trò không biết ông làm giàu đến số nào Duy tôi nhớ rrành rảnh mỗi ngày suốt tháng Ông cho chúng tôi dùng điểm tâm sáng luôn luôn cơm nóng, dĩ, dèo và mỗi carré, bốn đứa là bốn hộp dịch luộc. dầm trong tô nước mắm ngang, ăn năm này qua tháng kia suốt bốn năm trường, ngắn thấy ông bà ông giải, năm khi 10 quả mới thấy trở bữa, món thịt bò dai hơn dép cao su. Hoặc gan bò nấu ragu, nuốt vô nhận ra mà phải ráng nuốt để no lòng và nên dai nên vế. Về thầy gác lớp, Những giờ tự học tập lấy, étude, làm bài, tập viết, canh chừng trật tự vào giờ giấc ngủ nghe Thì các thầy, về thầy Lan Sa, có du Moulin, dốt không viết được phúc trình, nhờ vậy quá ra thầy tốt, vì nếu trò phạm lỗi, thầy rầy miệng, chớ làm sao chạy giấy rapper. De Montréal, sau ra lập hãng làm sáo treo, nay còn danh hãng sáo. Sexo thi nghệ vị cầm Feray sau ra làm hộ giá viên, còn thầy người nam thì có ông Mai Điểu chính, tục danh là thầy chùa, vị đầu hất trọc, thầy Tường ăn giận sang đeo kiến cận thị Penne. Nhỏ nhẹ như gái vừa được trường thọ. Vì những năm tôi tóc qua râm làm quản thủ ăn lương công nhật nơi viện bảo tàng trong vườn Bách Thảo, 1947 Đến 1963, vẫn còn gặp ông Tường về Hưu ở Cần Thơ và lên chơi, thầy trò gặp nhau mừng nhiều hơn tuổi. Năm đệ nhị, 1920-21, ông Uokgo về nghỉ bên Pháp, ông Li Man quan năm đại tá thay thế. Nhưng chánh giám thị là Thomas ăn tiền lót cho học trò trường tư và học chung với bọn tôi và cơm nấu dở quá, dịp ra chơi một chiều thứ năm, Nhóm học trò bản xứ bỏ học không trở về trường, gọi làm reo để phản đối. Thomas bị thuyên chuyển, nhưng tội nghiệp ông Limandu cũng bị thay thế. Ban đầu, ông Santernac từ Mỹ Tho lên thay ông Limandu. Santernac lùng súng lại có tật mỗi lần ho, hết cân ho, ông nhai đồm nuốt mất. Ông Santernac đi rồi, năm để tam, ông Mathieu lên thay. Chúng tôi lén sửa tên và gọi ông là ông Mã Thiệu. Mathieu nghiêm nghị và công bình, trật tự trở lại trong trường và thầy hay giỏi lục tục từ Pháp qua thay thế mấy ông giáo già hết trí quách. Đến năm đệ tứ, hiệu trưởng là ông Buôn, thạc sĩ sử học, có tài có đức, nhưng chúng tôi chỉ còn mấy tháng là thi ra trường, mấy anh bạn đồng song tốt số đều học thêm 2 năm. Lấy bằng tú tài bản xứ Rồi ra học tiếp các trường cao đẳng Ở Hà Nội Tôi biết thân Nếu học thêm nữa ắt bị đuổi lẹ Vì tội cứng đầu hay chống đối Giả lại mỗi đêm xác thịt đòi hỏi Không thể chịu được Nên nghỉ học vừa đậu bằng thành chung Diplom Ôm thêm mảnh bằng R.V.Elemente Bằng giáo viên sơ học Thêm nỗi cha già khuyên Cánh lông đã đủ Hãy bay nhảy lấy vì ba đã đuối sức rồi mày học nhiều thêm giỏi kiêu ngạo càng thêm ít gì thôi thì được hiếu cũng khá rồi nên chân ước chân ráo đóng dài thơ ký cho tay âu cũng là số mạng tùy duyên không nói không rằng 26 tháng 6 1983 những nhân vật cũ trong nam của thời kỳ đã qua mà tôi được biết mặt Trước hết, tôi xin ghi lại đây về một nhân vật đã quá xa xăm, ít người đời này được biết, nhưng theo tôi là một gạch nối liền nhiều việc. A. Ông là người vừa tân vừa cựu, nối thế hệ cựu trào vua và triều đình Huế, và thế hệ bán cổ bán kim của Nam Kỳ. Bủi Tây U còn làm mưa làm gió ở đất này vào lối những năm trước 1918-1919. B. Ông là một nhà trí thức trong Nam Một học giả học rộng Biết nhiều chữ nho Học ở Anh Gê, Đậu tú tài đôi Đúp Bác Sơ Nói tiếng tay giòn như bắp rang C Ông là đại diện người Nam Sanh đẻ tại Nam Kỳ Tánh nóng như giờ ngọ mùa hạn Ở Sài Gòn này Khi vui Ông là người lịch sự không ai bì Khi quạo Ông bào hao giống một mảy không sai quan tay thuộc địa đời đó Với bao nhiêu tánh xấu, ưa là hét và hể miệng la là tay bóp và mũi dày mỏ dịch chấm liền tức khắc vào mông và xương khu đứa bị đòn mà thành ngữ này đã xưa là cho ăn pâté nguội. Viết đến đây, thấy cần cắt nghĩa, pâté là bánh tay, phải ăn khi mới lấy từ trong lò lấy ra. Nhà Rivran ở đường Đồng Khởi này còn bán. Pháp gọi pâté xô ăn lúc còn nóng, bánh nóng hổi vừa thổi vừa ăn thì bánh vừa giòn, vừa thơm và ấm ấm trong miệng, ngon không thể tả. Duy lạ thay cái bánh tay này không nên ăn nguội, đã dở kỳ, vừa lâu tiêu ở cổ, vừa tanh tanh hồi hôi vì nhưng làm bằng cá, nuốt không vô mà nhả ra thì tiếc. Nếu cho phép tôi dặn tục, thì có thể gọi bánh mẹ đê. Đó là nghĩa trắng. Cái bánh tôi mua năm ngoái ở Rivan 5 đồng mà nai leo thang, Giá là mấy, xin hỏi ngay tại chỗ Còn đây dùng theo nghĩa đen Nói bạch tuộc ra Ăn ba tê nguội Không hơn không kém chỉ là ăn đòn Nói theo tôi lúc nhỏ là Cho đích ăn roi mây Nay vì luật nhân đạo Cấm hành hạ trẻ con bằng roi vọt Và thét rồi sợ quá Nói và biết làm sao cho khỏi bị chỉ trích Thôi thì nói chay ngắt Nhưng vô thưởng vô phạt Ăn ba tê nguội là bị đánh Bị đòn Ấy, cái người tôi biết mặt khi bước chân năm 1919 lên học trường Shaxelou là ông này, lùng xịt, bụng to, chứa được quả trứng thuộc địa, of râu trắng bạc quớt lên như cặp sừng trâu, khi khác lại quặp sụ xuống như trái ấu, tùy theo lúc ông vuốt bằng sáp thơm cosmetic, theo kiểu râu hoàng đế Napoleon Đệ Tam râu sừng trâu, hoặc theo kiểu ông già gân thủ tướng Clemenceau, râu trái ấu và trên cái thùng nước lèo đầu đít không đầy một tấc ấy là một cái mặt đỏ như gấc ăn sung mặt sướng che bằng một các nhà binh casque militaire làm cho ông đã lùng thấy càng thêm lùng lùng sủng mập mạp người tròn như hộp mít ấy hãy khoang cười vì miệng ông rất lanh lẹ và tiếng nói thật oai nghi ông nói tiếng Tây đến tay vẫn nói không lại và năm 1919 Ông còn dạy tiếng An Nam cho lớp đệ tứ, Catrem Anne. Ông cắt nghĩa kiều, tiếng sang sáng lòng lộng hai bên lớp khác đều nghe, nhờ vậy mà tôi học toán Pháp với thầy Cox, Văn Tirini, kế bên dách. Thần xác tôi thì theo thầy Tây Ghiền, miệng hôi như miệng hạm này, mà hồn phách tôi, lỗ tai, trái lời dạy của ông đoàn quan Tấn, ở đây tôi dùng đủ chữ lỗ tai, Lỗ tai tôi vẫn gửi qua lớp yên sa đại nhân Để nghe ngâm kiều lần thứ nhất Từ trường tỉnh lên đây Mới được nghe ngâm kiều giọng bắt như vậy Vừa lạ tai Vừa thăm thúy Bỗng trầm khoái trá Dê Con người lạ lùng ấy Khi nãy tôi nói Ông tánh nóng Tai bằng miệng Miệng bằng tay ấy Nhờ cái miệng lớn hỏng ấy Mà đến tay cũng kiên Tay nhỏ như lính sơn đá đụng đến ông, ông quốc bổ trên đầu rồi liện danh thiếp citoyen français ông X, quốc tịch Pháp lính sơn đá sò luôn tha hát bài tẩu mã mà chắc ăn hơn tranh đấu với ông này đến mấy ông tay lớn mà còn nể nang kiền mặt e con người khác thường ấy quả là khác thường và ăn ở không giống ai nếu tôi kể đủ 25 chữ cái thì chẳng qua sẽ làm độc giả ngủ gục hết mà tôi Cũng không kể hết những đặc tánh của con người lạ lùng này. Vậy để tôi tóm tắt vừa đủ nghe là đủ. Ông xuất thân là con nhà nghèo. Cha mẹ cho ở đợ chăn trâu cho một ông nhà giàu đất gia đình. Khi tay qua đây, muốn chiêu dụ dân bản xứ, ra lệnh mời các nhà dư giả trong Nam gửi con qua học trường lớn bên nước Lan Sa để về làm quan cho Tây. Ông nhà giàu này cưng và sợ mất con, Một lẽ khác sợ cựu trào trở lại nên không dám thân Pháp và buộc lòng phải mướn ông Thế Mạng đi học thai con. Người con ông nhà giàu này lối năm 1917-1918 bán quán cốc ở cầu Tàu Tây chợ Sóc Trăng và khi tôi có đủ một đồng bạc Uyên Piast tôi thường rủ bạn học lớp nhất năm 1917 lớp thầy nhất Trần Văn Điền dạy đến quán này ăn cháo gà Gà trộn xé phai với bắp chuối non, cháo cả nồi, vừa nóng vừa ngon. Đến năm 1919, tôi học Saksolu bãi trường về thuật chuyện ông giáo sư lùng này. Ông chủ quán giỏ miệng sen vào, tôi mới hiểu sự tích mà thuật lại đây. Tôi nhớ chuyện chưa bằng nhớ một gà và cháo một đồng. Người Pháp thời ấy sợ thời tiết bên Pháp không hạp với học trò An Nam, nên cỡ các ông này đều được gửi sang học bên thuộc địa Pháp An Rê. Học đến đậu tú tài đôi thì cho về bổ quan. Như ông này, những sinh viên xuất sắc sẽ cho tiếp qua học chính bên đất Pháp và người thành danh mà tôi còn nhớ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đại khái và điển hình nhất, tôi nhớ có hai ông này, đó là Kỹ sư trường Mỹ Nghệ Métier, gọi bác vật Lưu Văn Lan Danh từ kỹ sư Trong nam lúc ấy chưa biết Chưa nghe nói Sao nhập pháp tịch Không phải người của ta nữa Kỹ sư bác vật canh nông Ingenieur Aronome Bùi Quang Chiêu Bị chết lối năm 1945 Trong cuộc cách mạng khởi nghĩa Từng đi tàu sang Pháp Giới chức kỹ sư canh nông ngạch Pháp Dẽ đi hạng nhất Và từng gặp và nói chuyện trên tàu Giới Bắc Hồ Lúc ấy còn trung chuyên đóng vai Mạc My Phụ bếp dưới tàu Ông Bùi Quang Chiêu là một nhà trí thức Lãnh đạo đảng lập hiến ở Nam Việt Có chân trong hội đồng quảng hạt Còn xây Colonial Sáng lập tờ báo tiếng Pháp La Tribune Indigen Cơ quan ngôn luận bản xứ Khi ông giáo sư Việt ngữ Tôi nói đây tốt nghiệp về nước Được bổ vào ngạch Thông ngôn ngạch Pháp Ông ra Huế thay thế cho ông Trương Vĩnh Ký xin thôi việc vì vua Đồng Khánh đã băng tưởng công nghiệp của ông chức giáo sư ở Sarsolu lúc ở Huế gánh giác quốc gia đại sự là thế nào té ra ông chỉ mò được một bà công chúa nghèo sanh được một trai nơi đây tôi chưa tiện nói tên và khi Pháp lập vua thành Thái là cháu vợ của ông và một phần do ông đề nghị Việc đầu tiên khi vua Thành Thái lên ngôi là rượt đánh ông chạy có cờ, quân hèn dám xúc phạm cành vàng lá ngọc. Và ở Quế không còn đất dụng vỏ, pháp đổi ông về Sài Gòn, bổ giáo sư từ cao té xuống, ông quá ra người bất mãn và bất đắc chí Ngón sở trường của ông là khi xem hát bội, cô đào nào đóng vai nguyên soái Phàn lê quê khéo, hay đóng dai lưu kim đính hay... Ông thường ép để y mũ mãn luôn mặc phấn môi thoa son. Bắt cô đào ngồi xe song mã theo ông về nhà để ông cục lạc cùng nữ xoái hay nữ sân dương đường tống miễn phê bình. Tôi quên nói ông bị sa ruột trong này gọi là trứng giái nước. Ông luôn luôn mặc đồ tay, đầy tô và khi chụp ảnh luôn luôn ông lấy nón trắng đậy trên bụng cho ít thấy tiểu tật kia. Khi còn làm giáo sư Mỗi năm kỳ thi ra trường, học trò trường Ta Bè sợ ông còn hơn sợ cọp. Vì trường nhà dòng dạy việc sử trong sách do một nhóm giáo sư soạn Cô Đức Toà Nam và Uyên the professor Nyon tài nào trả lời nổi những câu hỏi hóc búa. Tỷ dụ, vua Gia Long khi đi với bá Đa Lộc mỗi ông cởi ngựa gì? Con người danh tiếng đồn khắp Bắc Nam ấy Sức học chứa bằng cái bồ. Khi lâm chung như quả núi đẻ ra chục nhắc, ba con tôi đều giữ đủ. Röken de Moral, Annamic, 60 trang, 13 x 20, nhà in The Union xuất bản năm 1917. Việt Nam luân lý tập thành, 51 trang, Cỡ 13 x 20 Phụ thêm 36 trang Hán tự gia ngôn bị khảo Và theo tôi tập hay nhất là Sinh quốc ngữ Sách văn quốc ngữ John 1909 Nhà in phát toán Sài Gòn Xuất bản 66 trang Cỡ 15 x 23 Dạy chánh tả rất kỹ tôi leo tới năm thứ tư Vào năm 1923 Thì ông đã về hưu từ lâu Người học trò từng học và viết quốc ngữ ít sai trong này là anh Phan Văn Hùng Ông là thân sinh của ông cử Diệp Văn Kỳ chết năm cách mạng khởi nghĩa Nãy giờ tôi nói là ông Yên Sa Diệp Văn Cương quê ở An Nhơn nên xưng Yên Sa Ông thường bắt gọi ông là quan Lớn Trò nào lạ gọi ông bằng ông Ông trả lời cha mày gọi tao bằng ông cũng chưa được Cái tiếng của ông để lại nếu gọi đó là tiếng Là ông đánh tay như ăn cơm bữa Và vì tay lớn chán ông Nên cho ông về dường sớm Chớ lúc tôi biết ông Sức khỏe ông còn nhiều Sau ông kỳ Tôi có quen giới trai Úc của ông Tên Diệp Văn Điền Học bên xóm Tây Katia Europeon Trường Saxeloo Giờ ra chơi hai tôi thường gặp Nhưng khi ra trường Biệt luôn và tông tích ra sao Nọ biết Lúc đó, Điền có khoe với tôi một bản kiều chữ nôm rất dày, mà khoe sách như trộ bài cào. Tôi lại là thằng dốt, nên nay không nhớ sách khổ nào, dày bao nhiêu. Chớ kiều bản nôm, bản phường, đời thanh thái, duy tân, khải định đều có tái bản. Trước đây chợ trời vẫn thấy có bán, dày độ hai phân tây bề dày là cùng. Sau này, lối những năm 1958, tôi ra Huế khi viếng Kim Lăng của vua Tự Đức, Trong tủ kính tôi thấy một bộ sách giống sách Hán đóng làm nhiều tập, dày cỡ 6 hay 7mm, có hai miếng bìa gỗ kẹp nơi ngoài. Hỏi ra đó là bộ kiều nôm của tiền đế, tự đức. Tôi có ghé viện văn quá quê, đề nghị nên đem về giữ tại viện thì ít sợ mất cấp hơn là để trong tủ kính ọp ẹp trên lăng. Mấy năm sau mỗi lần ra Huế tôi đều hỏi thăm nhưng không ai trả lời và có lẽ bộ kiều nôm này cũng như những thẻ giảng quý của Ngài Dịch Tôn để nơi viện văn hóa ở Quế đã mất lát gừng lạy lục mũi mòng quyển Lendochine France souvenir của toàn quyền Paul Dumais tôi mua ngày 1 tháng 8 1926 giá 2 đồng lưu lạc đó đây đi đâu cũng chở theo Mai sao không mất, và đến nay gần xuống lỗ mới lấy ra đọc. Đọc muộn cũng là một cái thú riêng. Ông Đu Mê thuộc năm 1897 khi ông xuống giếng tỉnh Vĩnh Long. Ông rất khó chịu khi thấy lễ ra mắt, làng xã nhà tai mắt lại ông theo tục xưa. Và vị quan nam nào đây, tiếc ông không ghi tên lại. Đọc diễn từ chúc mừng, so sánh và dí ông, chúc ông có đức tánh thanh quan như ông. Phu Lan Giang Theo tôi, có lẽ lúc đó ông chưa có thơ ký tư người miền Nam tôi đã có nói rồi nên ông ghi lầm tên ông Phan Thanh Giảng Nơi một đoạn khác ông viết ngày xưa ranh giới miền Nam lên đến châu thành Biên Hòa là hết muốn lên Biên Hòa phải đi ngã sông muốn đi đường bộ thì phải theo ngã thủ dầu một khỏi Biên Hòa không xa là rừng có thú dữ và người sơn cước Và ông định trước kia cố để như vậy là dốc lòng phân biệt chia hai đất Nam Kỳ và đất An Nam Khi ông viết về Trần Bá Lộc mới thấy ông xét người rất đúng Đầy nguyên văn của ông viết Tôi xin dịch lại tiếng Việt Các tỉnh phía Nam của miền Trung giáp ranh giới Nam Kỳ nổi loạn, chiếm và cướp phá cả vùng Bên ta phải diện đến ông Trần Bá Lộc Lúc ấy đã thăng chức phủ, ra lệnh cho Lộc phải bình định các tịnh ấy, càng sớm càng hay. Lộc tuyển mộ lính bảng thứ ở Nam Kỳ và hành quân liền, cách Lộc làm thật bạo và lẹ, chẳng bao lâu đã thành công. Vậy Lộc đã dùng phương pháp gì? Cố nhiên không phải là phương pháp của quân đội Pháp quen dùng, phương pháp ấy thật tàn khốc và chúng ta không quen làm như vậy. Người nam chống giới người nam, Lộc đã dùng phương pháp của người Á Đông quen dùng với nhau. Chúng ta phải biết trước việc ấy và chẳng nên gửi Lộc ra trận tiền nếu muốn tránh việc đó và nếu có phương pháp nào khác êm thuận hơn. Chú Thích Viết đến đây, tôi nhớ lại câu này hình như của Hoàng Cao Khải dĩnh tướng tàu mãi viện. Tôi không còn thời giờ tra cứu tìm nguyên văn và xin chép lại đây vừa tặng trả lại ba nhà tôi trung của Pháp nhưng vẫn phản thần của Nam, đó là ba ông Trần Bá Lộc, Nguyễn Thân và Hoàng Cao Khải. Ai đó chép công, ta chép oán, công riêng ai đó, oán ta chung. Nhớ thuộc lòng, không dám chắc đúng nguyên văn. Ai đó ai muốn đọc tiếp. Tôi tuy gốc thơ ký quèn, có lại thần lại Phật, lại ông bà thì có, lại người sống khi lấy vợ nhưng cũng mai chưa lại tay bao giờ. Ông Đu Mê kể ra là một ông Tây tốt, muốn giúp ích lợi dân bên này. Nhưng không tránh khỏi ở thuộc địa bén mùi thuộc địa. Giả lại quan lại Tây Bắc Cầu, nên Đu Mê nhận lại mỗi khi biến chỗ này chỗ kia. Đu Mê rất khách khi nhớ mình đã diện cho tổ quốc của Y là Pháp, giặc loạn có súng mạnh khử trừ. Nực cười Đu Mê sợ nhất con vật bé tí hon mà chúng ta vẫn xem thường, đó là con mũi. Lầu cao phủ rộng Lính bông súng chào Tiền hô hậu ủng Mũi vẫn chích vẫn đốt Không chừa ông Toàn Quyền đu mê Và sau đây là một đoạn ông viết Và tôi xin miễn dịch Để tránh dài dòng Tuy nói không dịch Vì liệu không đủ sức Và tránh biết lê thê Nhưng văn ông Toàn Quyền sợ mũi này Vui và ngủ quá Nên phải ráng phiên dịch cho người không đọc được nguyên văn Cùng thưởng thức Sứ Đông Dương rất giàu về thú dữ háo ăn To lớn như cọp beo Nhỏ nhích như đĩa như kiến Nhưng con độc địa và khác máu nhất Đích thị là con mũi Tôi đã từng qua nhiều nơi và trải nhiều giờ Trong chỗ có thể gặp thú rừng hung bạo Đã hai lần ba lượt đối thủ với đĩa với kiến Nhưng duy có con mũi đã làm cho tôi quan tâm hơn cả Suốt 5 năm, năm bất cứ nơi nào và luôn luôn Ở Nam Kỳ Bắc Kỳ dân Nam hoặc ở Quảng Châu đâu đâu cũng chỉ con mũi làm tôi đau khổ Tôi là con mồi mà mũi ưa thích nhất nếu trong một phòng có một con mũi thì ắt nó chọn tôi mà cắn những khi đi đường ngủ chùa ngủ lều tôi dẫn thấy các bạn đồng hành nghỉ ngơi ngon lành cây đá kê gỗ làm giường Duy có một tôi là bị ba bốn con mũi lạc lỏng trốn đó chích đốt làm tôi không ngủ được Bây giờ phải chăng tôi đã trút hết mối căm thù khi nêu ra đây danh nhơ của giống mũi rất đáng chỉ trích này. Dám chắc rằng rất ít người có nhiều duyên cớ để ghét mũi hơn tôi này. Cũng vì chút ngẫu nhiên, chút kỷ niệm êm đềm đối với một góc trời tuyệt diệu xa đét này mà tôi đã nhắc tên mũi dưới ngòi bút tôi. Tưởng như vậy là dứt khoát, chửi rủa nữa làm chi, dứt không nói đến nữa trong thiền bút ký này. Tôi vừa đọc, vừa dịch trên máy, không cần giấy giáp, vừa khoái trá, văn pháp viết như vậy mới là trôi chảy, vừa thấy nét hiền đức, tận tụy vì nước mẹ là Pháp, nước có phận sự chăn dân là nước Nam, lúc này danh từ Việt Nam chưa có. Một quyển sách mua ngót 60 năm mới lấy ra đọc, giá 2 đồng, mà quên tiền chuyên chở đó đây hơn nửa thế kỷ, nghĩ cho mình thật là gàng và chỉ biết viết nhảm như vậy cho quên buồn. Quả đúng nước ta ngày xưa mũi là số dách. Người ta đã giả ngộ. Nói, mũi ở Cà Mau lớn bằng con gà mái. Năm 1919-1923 tàu chạy đường Sóc Trăng lên Mỹ Tho, đến đây lên bờ đáp xe lửa lên Sài Gòn vì lúc đó con lộ Quảng hạt Sài Gòn, Cà Mau chưa đắp. Khi tàu chạy đến dùng Phụng Hiệp ngã Bảy Mũi trong rừng lá bay ra muôn thiên, chúng đông đến nỗi mỗi lần vuốt mũi chết số trăm, không cần đập, chúng đeo riết và khát máu từ hồi nào. Nói chuyện, mũi bay vô miệng. Tiếng bay nghe ồ ồ như trời đổ mưa. Năm 1930, cán sự chuyên môn đo đạt, vô đo đất nơi Đồng Tháp 10 Vừa 4 giờ chiều, phải nghỉ việc chung vô mùng, ăn cơm cũng ăn trong mùng, viết phúc trình chạy rắp bo cũng ở trong mùng. Còn trâu cũng biết giá trị chiếc mùng, đến tối vào chuồng, ở trong mùng mới khỏi bị mũi đốt. Và trâu biết giữ mùng khỏi rách và không dám quơ sừng mạnh, sợ mùng lũng lỗ, mũi vô làm thịt. Mũi thèm mùi tây nhất, vì sạch, da trơn, cắn sướng. Tôi chỉ biết bọn lính Nhật những năm 1942-43, chúng đứng canh gác, đầu đội lúp che mặt cổ bằng vải lưới, bằng đêm trong lù lù như ma và chúng thường đeo xả quanh mình, cho rằng mũi kỵ mùi xả và trước đây nhà thuốc tây vẫn bán dầu xả, essential để trị mũi. Lúc mấy ông tây còn ở đây, mấy bà đầm theo chồng là quan cai trị đi giếng dân hoặc chồng là tay cáo, tay đoan, vô sớm bắt xét rượu lậu, mấy bà đầm ấy thường bị trâu rượt, chạy thiếu điều xúc váy. Vì nhí nhảnh, chè dù sặc sở không khác kẻ đấu bò bên xứ y Phà nho, thêm đầm tắm gội xà bông, khi đi trên gió trâu đánh hơi khịch khịch mũi tỏ ý ghét rồi đâm đầu rực chém. Mũi đĩa cũng không ưa đầm, thế mà nếu nay không nhờ mấy người trên kia ra tay quét sạch thì đầm và tay và mẻo, mặc dầu miệng chê xứ biệt nhiều mũi nhưng ắt qua ở chật đất vì ở xứ này vàng bạc có nhiều. Máu tham hể chỗ nào có hơi đồng Thì mê Thì lết lại Đồng bào ta không sợ mũi Chân lắm tay bùng là thuốc trị Con trâu cũng vẫn vui bùng đầy mình Là có một bộ giáp sắt che thân Nói xa đà về mũi cho đỡ buồn Nhớ lại khi nói về Trần Bá Lộc Toàn quyền Giết tích Thật lớn de la Phải dịch sao đây? công thần của pháp quốc là văn hoa và nịnh dịch sát nghĩa và dễ hiểu một thằng tôi mọi của Tây Sạc Vị là tên đầy tớ chứ gì dịch như vậy mới sướng ai chê xin dịch thử công lao bỏ sông bỏ biển khi chết lọc làm ma vật bò vật trâu thết tiệc rình rang ăn giọng ngót tháng không dứt trối xin chung xác để đứng Lộc mình cao 1,8 m, mồ má ở cái bè còn đâu. Con trai của Lộc là Trần Bá Thọ, học ở Pháp về cũng đốc phủ Quang, nhưng chết vì mũi súng lục tự bắn vào đầu bởi nợ nhiều. Cháu con làm đến bác sĩ, trưởng ngân khố nhưng đều chết yểu chết non, súc Năm xưa, lối 1930 có gặp treo tại ngôi đình cũ ngay bên nước và chợ cá làng Tân Quy Đông là một làng thuộc châu thành Sa Đéc một đôi liễn như vậy. Tân thị, Mỹ Thành, Chánh Bố Lục Na Công sáng tạo, Quy dân lạc lợi, Quynh Đường Trần Bá Thọ kinh Vinh. Chú thích: Quynh Đường là danh xưng của Thọ. Đọc tiếp. Hỏi ra, chợ này là do Trần Bá Thọ và tham biện tỉnh trưởng Sa Đét, tên Lucina lập. Như vậy, và cứ câu này mà đoán Chợ Tân Huy Đông tạo lập lối những năm cuối thế kỷ 19 không rõ đôi liển này nay còn giữ chăng kinh Dinh đâu nào thấy Tân Huy Đông Vĩnh Phước Hò Khánh và Tân quyy Tây 4 thôn cũá nhập đời ông Chánhơstra lối 1930 nhập thành làng Châu Thành xaéc gọi chung Tân Vĩnh Hòa ngày nay đất lỡ nước soái mé sông Tân Huy Đông lỡ mất rất nhiều Con lộ mé sông đã hư và không dùng được, chợ Sa Đéc cũng điều hiu, không được phồn thịnh như buổi xưa, buồn vậy thay. 29 tháng 6 1983.